Thưa thân mến các bạn ăn đến với phần 6 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Trang Trang chương 6 tán gái chiều thứ ba tuyệt đối không bỏ cuộc lần đầu tiên đi xem mặt đã gặp phải chuyện này khiến tôi vô cùng kinh ngạc Chắc là do trước giờ tôi sống cuộc sống quá bình thường quá đơn giản nên chuyện này mới khiến tôi có cảm giác lạ lạ cuộc sống tự nhiên có thêm một tên lưu manh trở nên đầy kịch tính Hạ Trường Ninh vẫn rất kiên cường, rất chủ động, rất mặt dày. Tuy nhiên, sau đó, khi anh ta nói sẽ cho tôi biết nguyên nhân vì sao, nghe giọng anh ta qua điện thoại lại khiến tôi không thể quên được. Giọng nói ấy khác hoàn toàn với giọng điệu cao ngạo bình thường của anh ta, giống như một người đi một con đường dài, mệt mỏi, bất lực, tổn thương, dường như có nhiều thứ cảm xúc pha trộn với nhau. Điều này càng khiến tôi tò mò về nguyên nhân mà anh ta định nói Phúc Sinh, sao vui thế? Vì được gặp anh à? Ngay cả khóe mắt của Hạ Trường Ninh cũng đang vui cười Mặt dày vô liêm sỉ Tôi hậm hực lao bào mắng một câu Nể tình anh ta có thể cho tôi biết nguyên nhân nên tôi kiềm chế Anh biết, em chỉ muốn biết nguyên nhân Sau đó không cần làm bạn gái của anh nữa phải không? Hạ trưởng Ninh nói mà mặt càng lúc càng tươi cười hớn hở, tôi nến cơn giận vào lòng bảo anh ta. Anh nói đúng rồi, tôi chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân mà thôi. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, tôi cũng không là bạn gái anh, anh thích nói hay không thì tùy. Hạ trưởng Ninh đẩy cửa ô tô ra, rồi thu lại nụ cười đều giả của mình, nghiêm túc nói với tôi. Lên xe, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Không cần đâu, nói nguyên nhân chắc chỉ 5 phút là đủ, anh không nói thì tôi đi. Tôi phải cứng rắn mới được, đêm hôm nọ bị anh ta chơi cho thảm quá, bố mẹ tôi cầu nhau suốt hai hôm liền. Tôi đã quyết định rồi, con người này càng tránh xa càng tốt, có cơ hội một cái là anh ta túm chặt không buông. Dù sao cũng là một lần xem mặt, coi như ăn bữa cơm chia tay được không? Anh đảm bảo không ép em làm bạn gái anh nữa đâu. Anh nói lời mà cũng giữ lời sao? Ở trường bắn, anh đã nói một lần rồi. Sắc mặt hạ trường Ninh xâm lại. Ninh Phúc Sinh, em đã chọc giận anh. Ngày mai đến trường, em cầu hôn. Không, không chỉ là đến trường em, mà anh còn đến cả trường bố mẹ em. Tôi há hốc miệng sững sờ. Trời ạ, tôi đấu không lại anh ta. Có câu nói thế này, đi chân đất, sợ gì thằng đi giày Gặp lưu manh, chỉ có thể không sợ chết mà sông lên. Nhưng tôi không sợ chết, mà chỉ sợ những lời đồn thổi lung tung, Vớ vẩn bao lấy mình, không chỉ tôi mà còn bố mẹ tôi nữa. Tôi tức đỏ bưng cả mặt mà không thể chửi được câu nào ra miệng. Hạ trưởng ninh hạ giọng nói. Lên xe đi em. Cả người tôi run dậy, tôi khịt mũi rồi ngoan ngoãn nghe lời. Nhẫn đâu? Tôi vội lấy trong túi ra đưa cho anh ta. Anh ta không nhận mà còn liếc nhìn tôi. Đeo vào đi. Tôi tức run người, lắc đầu. Hạ Trường Ninh, anh đừng có được nước mà lấn tới, anh dừng xe lại cho tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm gì nữa, mặc kệ anh ta. Ô ồ, giận thật rồi à? Sao cứ chiều một tí là em lại giận ngay nhỉ? Nhỏ nhỏ anh thế, không đeo thì thôi, trả anh đây. Thái độ Hạ Trường Ninh quay ngoắt 180 độ, tôi ngạc nhiên tột độ, không biết lúc nào anh ta lại dở chiều mới ra chơi tôi nữa. Máy miệng hạ trưởng Ninh từ từ nhấc lên, càng cười càng tươi, anh ta bật cười thành tiếng. <cười> Tối nay ăn với anh bữa cơm, ăn xong em muốn về thì về. Thật á? Anh ta dừng xe, ngước mắt nhìn trời với quán rượu, rồi ngây người một lúc, lát sau mới dịu dàng nói với tôi. Đừng sợ, Phúc Sinh à, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Lòng hiếu kỳ của tôi một lần nữa bị đánh động. Lần trước vào quán Hàn Quốc trong khách sạn 7 tầng, Hạ Trường Ninh dường như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Tầm này người vào dùng cơm rất ít, trong đại sảnh hầu như không có ai. Khi mở cửa phòng, tiếng cười đã vọng ra ngoài. Tôi nhìn thấy A Mẫn và Trần Thụ, còn có cả một cô gái mặc váy nhung mỏng màu trắng nữa. Cô gái tầm 26-27 tuổi Để tóc dài chấm vai Mặt rất nhỏ Màu vầy trắng hát lên Khiến gương mặt cô gái Nhìn rất xinh đẹp và tươi tắn Chị Trần gợi cảm Tôi đã gặp hôm đi uống trà À Mẫn gặp hôm đi bắn Ăn mặc rất mốt Cô gái này rất cổ điển Giống như những cô gái trong tranh vậy Trần Thụ À Mẫn Vi Tử Đến sớm thế Hạ Trường Ninh lanh lợi chào hỏi, thuận tay kéo ghế cho tôi ngồi rồi anh ta ngồi xuống cạnh tôi Từ lúc bước vào, cô gái tên Vi Tử luôn đưa mắt nhìn tôi và Hạ Trường Ninh Trong lòng tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng cảm giác đoán không đúng lắm Nhưng chắc chắn một điều rằng, Hạ Trường Ninh có mục đích Mục đích chính là ở chỗ cô gái tên Vi Tử Anh ta để tôi ngồi cạnh Vi Tử, tôi kẹp giữa Vi Tử và anh ta Trần Thụ và A Mẫn ngồi đối diện Tôi giới thiệu chút nhé Đây là Phúc Sinh Ninh Phúc Sinh Đây là trần hữu của anh Ngũ Nguyệt Vi Anh thường gọi cô ấy là Vi Tử Vi Tử hôm nay mới đến đây Nên làm bữa cơm đón cô ấy Hạ Trừng Ninh giới thiệu xong liền nói chuyện với A Mẫn và Trần Thụ Đều là người quen Khách sáo gì chứ Tôi đói lắm rồi Trần Thụ cười hì hì nói Ai khách sáo với anh chứ Em đợi Phúc Sinh đến rồi mới đụng đũa đấy Phúc Sinh này A Mẫn vẫn không chịu khuất phục Cô ấy vẫn muốn chơi tiếp với chị Hôm nào chị có thời gian Tôi sững lại rồi cười với A Mẫn Cô ấy nháy mắt và nói Lần trước em sợ anh Trần uống nhiều quá Nên không thể hiện hết khả năng Chúng ta tỉ thí một lần nữa Được không Phúc Sinh Tôi vui vẻ đồng ý Tôi có ấn tượng khá tốt về Trần Thụ và A Mẫn A Mẫn đáng yêu Nhưng không hề mất đi sự chân thành Khi tôi thua phát súng đầu tiên, Trần Thụ không hề tức giận. Ngược lại, cậu ấy còn nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và cổ vũ tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Hai người họ đối với tôi rất tốt. Vì tử hình như cũng rất thân với hai người họ, nghe chúng tôi nói thế liền lên tiếng. Tôi được tham gia cùng không đấy? Em thì nghỉ đi. Hai cô gái này là nghiệp dư. Em được huấn luyện hẳn thôi, thì tôi với họ không sợ mất mặt hay sao? Hạ trưởng Ninh cười và từ chối Vì tử lý nhìn anh ta một cái rồi đáp Em đi chơi, đâu có thi thố với họ chứ Hạ trưởng Ninh gắp một miếng đậu phụ đặt vào bát tôi dịu dàng nói Không phải đói rồi sao, mau ăn đi em Tôi chớp chớp mắt rồi quyết định cúi đầu ăn Không thèm để ý gì nữa Hạ trưởng Ninh, chân Thụ và Vì tử uống rượu Tôi và A Mẫn uống trà Hạ Trừng Ninh không quen gấp thức ăn cho tôi. Chỉ cần tôi ăn hết là anh ta lại gấp đầy. Trần Thụ và A Mẫn thì ngược lại. Chỉ cần bát Trần Thụ hết là A Mẫn lại gấp đầy cho anh ta. Tôi đang cặm cụi ăn thì nghe vi tử hỏi Hạ Trừng Ninh. Nghe nói anh và Phúc Sinh quen nhau qua xem mặt. Chiến tranh bắt đầu rồi. Tôi ăn chậm lại. Hai tay chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tò mò của bản thân. Hạ trưởng Ninh thở dài một cái rồi nói <cười> Cô ấy chưa đồng ý làm bạn gái anh, đúng không Phúc Sinh? Tôi nghiêng mặt nhìn anh ta, trên môi hạ trưởng Ninh vẫn nở nụ cười Nhưng ánh mắt rất sâu, sâu thẳm tựa đêm đen Dường như ánh mắt ấy đang nhìn tôi đầy cảm xúc Lại giống như đang che giấu chuyện trong lòng Đây là nguyên nhân sao? Cô ấy là đóa hoa lan trên núi cao, còn tôi giỏi lắm là bông hoa cốc dại trên sườn núi. Dùng tôi để chiêu tức cô ấy sao? Không thể tin nổi. Hơn nữa, Hạ Trường Ninh muốn tìm bạn gái, muốn tìm người yêu, chả nhẽ không tìm được, mà chỉ có tôi là phù hợp. Dựa vào sự nhạy bén của phụ nữ, tôi cảm thấy giữa Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vi có chuyện. Lẽ nào, Hạ Trường Ninh vội vàng tìm bạn gái thực sự là vì cô ấy? Tôi nhớ có lần Hạ Trường Ninh nói, người đến xem mặt là tôi. Thực sự, anh ta không tìm được ai nên người nào đến xem mặt thì chọn người đó. Tôi thở dài trong lòng, cho dù không muốn làm bạn gái của Hạ Trường Ninh nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương. Bị người ta coi như bia đỡ đạn, đã vậy còn bị bắn cho tơi tả, đau đớn. Sau khi quen Hạ Trường Ninh Nếu anh ta nhờ tôi giúp việc này Thì chắc tôi sẽ giúp Làm sao anh ta phải vất vả bày trò này cơ chứ Tôi nhìn cô ấy cười Coi như chào hỏi rồi Hạ Trường Ninh vội vàng tìm bạn gái Chắc chắn là do cô ấy sắp tới Anh ta loan tin ra ngoài là muốn những người bạn bè thân quen Của Ngũ Nguyệt Vi nắm chắc thông tin Ăn xong bữa cơm này Tiện Ngũ Nguyệt Vi đi Chắc anh ta không đến tìm tôi nữa nhỉ Tôi cảm thấy thoải mái hơn Phối hợp với anh ta Không lật mặt anh ta làm gì Mới mẻ đấy Vì tự cười Rồi nói với Trần Thụ Trần Thụ có tin không Trần Thụ ôm eo ả mẫn Và cười hì hì lắc đầu Em không tin Hạ trưởng Ninh lại thở dài Lấy chiếc nhẫn ra rồi thông thả nói Trần Thụ này Nếu cậu khuyên được Phúc Sinh đeo chiếc nhẫn này Thì tiệc rượu hôn lễ của cậu và a mẫn Anh đầy lo hết Thấy chiếc nhẫn, sắc mặt ngũ Nguyệt Vì liền thay đổi Cô ấy lạnh mặt nói Hóa ra anh nghiêm túc à? Tất nhiên Anh rất nghiêm túc Nếu không anh dẫn cô ấy đến gặp em làm gì? Em là anh em sống chết có nhau của anh cơ mà Cánh tay Hạ Trường Ninh đặt lên thành ghế của tôi một cách tự nhiên Anh ta nhìn tôi và thở dài Phúc sinh à Anh thực sự rất có thành ý đó mà Điều kiện của anh cũng không tồi Nuôi vợ không vấn đề gì Em là bạn gái của anh thì có gì không tốt chứ Tôi thực sự muốn cười quá đi Hạ Trường Ninh căn bản không sợ tôi nói Không muốn làm bạn gái anh ta Anh ta đã sớm biết thái độ của tôi rồi Có lẽ Thứ anh ta muốn chính là thái độ này Một người xinh đẹp theo kiểu cổ điển Là chiến hữu sống chết có nhau Luôn nặng tình với anh ta Thế mà anh ta lại không muốn Cứ theo đuổi một người con gái bình thường không thích mình Tôi thực sự không thể tán thành cách làm của anh ta không tính tới những rắc rối mà anh ta mang tới cho tôi trong một tháng qua, chỉ nói tới việc anh ta dùng cách này để chiêu thức người khác là không được. Không thích vi tử thì nói thẳng ra là được. Tôi nghĩ vở kịch đến đây cũng là lúc tôi nên rút lui. Tôi cầm túi và nói: Mấy người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về nhà đây. Hạ Trừng Ninh muốn tiễn tôi, nhưng tôi cười từ chối. Anh ta đương nhiên là nhất quyết muốn đưa tôi về Anh ta quay lại nhìn ngũ Nguyệt Phi, trần thụ và à mẫn nói Các cậu cứ ăn đi, tôi đưa Phúc Sinh về rồi quay lại ngay Mới mở cửa chưa kịp đi thì Vi tưởng phát điên Cô ấy cầm cốc nếm mạnh xuống đất, vỡ tan tành, tức giận nói Anh chấp nhận đối xử tốt với một cô gái không thích anh Không muốn làm bạn gái anh, chứ không muốn đối tốt với em một chút sao Cô ấy hơn em ở chỗ nào Sao anh cứ vậy thích một cô gái chẳng có chỗ nào hơn em cả? Nhìn ánh mắt cô ấy... bất giác trong lòng tôi cảm thấy thương hại. Người đẹp... Ngay cả khi ngấn lệ cũng tuyệt đẹp. Giống như đóa hoa ngậm xương và sáng sớm... Khiến người ta không nỡ làm tổn thương. Hạ trường ninh chắn trước mặt tôi... Anh ta cũng gào lên. Cô ấy có nhiều điểm mạnh hơn em nhiều. Em nghĩ rằng... Phụ nữ chỉ cần xinh đẹp là được sao? Ngũ Nguyệt Vì thức đến run người... Em đã nói sẽ chuyển hết tài sản sang tên anh Rồi chúng ta kết hôn mà Hạ Trường Ninh cười nhạt Ông đây có tiền Cầm tiền của cô làm cái đách gì Nước mắt ngũ nguyệt vi rơi rồi Thật đúng là hoa lê trong mưa Cô ấy vừa khóc vừa nói Chẳng qua là em muốn anh biết Em không phải là người hám tiền Chẳng qua là tôi chỉ muốn cô biết rằng Hạ Trường Ninh tôi không thích cô Cho dù cô là tiên nữ cũng thế Tôi vẫn không thích cô Chết tiệt Sớm đã địch nói với cô ấy thế này thì lôi tôi vào làm gì chứ? Trần Thụ và A Mẫn vội đứng dậy can ngăn, tôi nghe thấy Trần Thụ nói: "Hạ Trừng Ninh có mắt như mù, vi tử, chị đừng hồ đồ như anh ấy." Trong lòng tôi thực sự thấy khó chịu, tôi không sao được với vi tử, nhưng cũng không được nói Hạ Trừng Ninh có mắt như mù chứ. Ấn tượng tốt của tôi đối với Trần Thụ bỗng chốc tiêu tan. Cố gắng đợi mấy người họ cãi nhau xong là tôi sẽ sống cuộc sống bình thường của tôi. Hạ Trừng Ninh cáu lên, anh ta quá trần thụ. Còn mẹ cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Để tôi nghe thấy cậu nói xấu Phúc Sinh một câu nữa, thì tôi với cậu không anh em gì hết. Lúc này Trần Thụ mới ý thức được mình nói sai điều gì, cậu ấy xấu hổ đưa mắt nhìn tôi, điều bộ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Tôi nhìn cậu ấy và cười đáp lại. Hạ Trừng Ninh mặc kệ vì tử, anh ta kéo tay tôi đi ra ngoài. Phía sau vọng ra tiếng khóc của Vy Tử. Em không tin. Tôi cũng không tin. Tôi không tin Hạ Trưởng Ninh thực sự tuyệt tình với Vy Tử. Anh ta dường cao cờ làm bao nhiêu việc như thế, không phải vì muốn diễn vở kịch này sao? Về đến nhà, Hạ Trưởng Ninh chợt cười lớn. <cười> Giờ em biết hết nguyên nhân rồi, vừa ý em chưa? Anh làm thế này không hay đâu. Cứ từ từ nói với cô ấy là được mà <cười> Hạ trưởng Ninh cười nhạt Thở dài một cái rồi nói tiếp <cười> Phúc sinh Em không hiểu cô ấy đâu Thôi Em cũng không cần để ý đến cô ấy Nghỉ sớm đi Mai nên đón em lúc tan trường Cái gì Không phải xong rồi sao Anh ta nổ máy xe rồi Tôi vội đập cửa xe và nói Không phải anh diễn kịch cho Vi Tử xem sao Anh có ý gì hả Anh ta lắc lắc cửa xe rồi nói Em coi anh ngốc thật à Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao Chẳng có anh muốn nói với em Nguyên nhân rất đơn giản là anh thích em thế thôi Vì em mà anh trở mặt với anh em sống chết co nhau Anh đối với em sâu nặng như thế cơ mà Em làm hài gái anh Tôi biết bao Thế nhưng Anh nói ăn cơm xong là tôi có thể đi cơ mà Hạ trưởng Ninh cười ngặt ngẽo Dựa vào vô lăng nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi và nói <cười> em đi rồi đấy thôi Anh vẫn đưa em về nhà còn gì Hơn nữa chưa vượt quá 9h30 phút Tôi không làm bạn gái anh Tôi tức quá gào lên Không làm thì thôi Nếu em thấy từ bạn gái hay nhạy cảm quá Thì chúng ta làm bạn bè đi Bye bye Nói một thôi một hồi Ăn cơm rồi Xem một vở kịch rồi Làm sao mà tôi vẫn chưa thể thoát khỏi anh ta Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong chương 6 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Trang Trang. Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.